Chúng tôi cầu khẩn Soma Chúng tôi cầu khẩn Vanena Chúng tôi cầu khẩn Isana Chúng tôi cầu khẩn Pajapati Chúng tôi cầu khẩn Rama Chúng tôi cầu khẩn Mahidi Chúng tôi cầu khẩn Rama Này Vasita Những bà la môn tinh thông ba tập về Đà ấy Loại bỏ những pháp tác thành người bà la môn Vì kêu gọi, vì cầu khẩn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 Những vị do lưỡi cảm nhận Những xúc do thân cảm nhận khả ái Mỹ miều thích thú, hấp dẫn Câu hữu với dục, ái lạc Này phà xê Năm Pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy Được xem là sợi dây chuyền Sợi dây thắng trong giới luật của Bậc Thánh Này phà xê Năm Pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy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 Được gọi là chướng ngại Cũng được gọi là truyền cái Cũng được gọi là mạng che Cũng được gọi là Truyền phượng Trong giới luật của Bậc Thánh Thế nào là năm Dục cái, sân cái Hôn trầm thủy miên cái Trạo hối cái, nghi cái Này Phá-xê-tha Năm truyền cái này Được gọi là chướng ngại Cũng được gọi là truyền cái Cũng được gọi là màng che cũng được gọi là triền phược. Này phaceta, các bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đầy bị trói buộc bởi năm triền cái này. Này phaceta, thật vậy. Những bà la môn tinh thông ba tập Vệ Đà, loại bỏ những pháp tác thành người bà la môn, tuân theo những pháp không tác thành người bà la môn, bị chướng ngại, bị triền phược bị che đầy, bị trói buộc bởi năm triền cái. Sau khi thân hoài mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Thật không thể có sự kiện ấy. Này Vasita, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe những bà la môn niên cao lạp trưởng? Tôn Sư và Đại Tôn Sư cùng nhau đối chuyện không? Phạm Thiên có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gautama không có dục ái, có hận tâm hay không hận tâm, Tôn giả Gautama không có hận tâm, có sân tâm hay không sân tâm Tôn giả Gautama không có sân tâm có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm, tôn giả Gautama không có nhiễm tâm, có tự tại hay không có tự tại. Tôn giả Gautama Có tự tại. Này Vasita, Nguyên nghị thế nào? Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, Có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Kutama, Có dục ái? Có hận tâm hay không hận tâm? Tôn giả Kutama, Có hận tâm. Có sân tâm hay không có sân tâm? Tôn giả Kutama, Có sân tâm. Có nhiễm tâm,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 hay con đường đưa đến phàm thiên giới. Nay Vasita, ta biết đến phàm thiên, phàm thiên giới và con đường đưa đến phàm thiên giới. Khi nghe nói vậy, thanh liên bà La môn Vasita bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama, tôi đã nghe Sâmôn Gotama giảng dạy con đường đưa đến cõi trú với phàm thiên. Lành thay nếu sa mu gô thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên, mong tôn giả gô tế độ chúng bà-la-môn. Này Vasitha, vị hãy lắng nghe và khéo tác ý kỹ, ta sẽ nói. Này Vasitha, nay ở đời, đức như lai xuất hiện là bậc a-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải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 chánh niệm, tỉnh giác và biết tri túc. Này Vasita, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, Này Vasita, tỷ kheo từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh. Như kinh Sa môn quả số 43 đến 75. Do lạc thọ tâm được định tịnh. Như kinh Sa môn quả số 75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 đối với mọi hình thức của sự sống, không có ai là vì ấy bỏ qua hay bỏ sót mà không biến mạng với tâm giải thoát cùng khởi với xả. Này Vasita, đó là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Này Vasita, ngươi nghĩ thế nào? Tỷ kheo ăn trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? Tuân giả Guta Ma không có dục ái, có hận tâm hay không có hận tâm? Tuân giả Guta Ma không có hận tâm, có sân tâm hay không có sân tâm? Tuân giả Guta Ma không có sân tâm, có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tuân giả Guta Ma không có nhiễm tâm, có tự tại hay không có tự tại?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 chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng. mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ đây trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.